Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 144 Kỳ Lân S Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.x.au Khi mọi người đã đi ra Trong thư phòng chỉ lưu lại hai người Phượng Chi Giao và Trác Tĩnh Mặt Tu Nhiêu ngồi dựa vào giường trầm mặt nhìn hai người Một tay lơ đỉnh khẽ đặt lên tay vịnh Thư phòng hoàn toàn yên tĩnh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 Nhưng nói đến kẻ có ý đồ bất lợi đối với chủ nhân của mình thì cũng không quên nói thêm vài lời Mặc tu nghiêu nghe được thần sắc lại càng thêm âm trầm Mặt tu nghiêu thật sự nổi giận Không chỉ vì mặt cảnh kỳ dám đánh chủ ý lên Ali Mà còn vì hắn thân là đế vương lại không biết nặng nhẹ Mặt tu nghiêu cảm thấy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 Cũng không phải không tìm cách để tránh cho quân vương nghi kiện Mà là có một số việc Biết rõ không thể làm nhưng vẫn phải làm Tốt, rất tốt Mặt tu nghiêu thấp giọng cười nói tiếng cười trầm thấp lại làm cho phượng chi giao rùm mình một cái Mặt tu nghiêu ngẫm đầu nói với hai người các ngươi về trước đi Thuộc hạ cáo lui Lúc diệt ly bước vào thư phòng đã là nửa đêm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 Trong thư phòng mặt Tu Nghiêu đang dựa vào bàn viết rất nhanh Nghe được tiếng động lúc này mới ngẫm đầu lên liền thấy nữ tử khoác áo choàng tố sắc màu trắng Mái tóc tùy ý vén lên Trong tay nâng khay đặt đầy thức ăn lặng lặng nhìn mình Dung nhan thanh lệ của nàng dưới ánh đèn hiện ra ưu mỹ ôm nhu không nói hết Trong lòng mặt Tu Nghiêu cảm thấy ấm áp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 Vì không muốn quấy rầy a ly nghỉ ngơi, bữa tối hắn cũng chỉ tùy tiện ăn vài miếng, lúc này cũng hơi đói bụng. Diệp ly im lặng nhìn hắn, ngồi trong lòng ngực hắn như vậy muốn nàng làm sao ăn cơm. Mặt tu nghiêu làm như không thấy thần sắc cuốn quýt trên mặt nàng. Múc một thìa trong chén cháo loãng cùng với chút thức ăn đưa đến khó miệng diệp ly.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 Lần này là ta làm không tốt Mặt tu nghiêu than nhẹ một tiếng Nâng khu mặt nhỏ nhắn của nàng lên Nhẹ nhàng cúi xuống vừa hôn vừa nói a Ly Nàng đã làm rất tốt rồi Còn tốt hơn những gì ta nghĩ đấy Mặt tu nghiêu đúng là không nói dối Mặc dù giao mặt ra quân cho Diệp Ly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 Bởi vì mặt tu nghiêu suốt quân đột phá phong tỏa lộ quân hướng Bắc xông thẳng đến Tín Dương Nên dù đoạt lại được Tín Dương thành Nhưng vùng xung quanh vẫn bị Tây Lăng chiếm cướp Thành Tín Dương lúc này là ba mặt đối địch Mặc dù trong thành cũng không thiếu lương thảo quân nhu Nhưng nguồn nước vẫn là một vấn đề thật lớn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 Vốn là 63 người ban đầu tham gia huấn luyện Hiện tại xuất hiện ở nơi này tổng cộng cũng chỉ có 51 người 12 người khác đã hy sinh trong quân đội khác thì có thể không cần tính Nhưng ở trong đội quân này lại tương đương với tổng thất gần 1 phần 6 chiến lược Thuộc hạ tham kiến vương gia, vương phi Mặt tu nghiêu gật đầu, đứng dậy đi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 báo cáo tình hình thi hành nhiệm vụ của các tổ. Lâm Hàn tiến lên phía trước nói khởi bẩm Vương phi. Lần này đi bắt Nhung tám người. Một người chết trận, một người trọng thương, còn lại 6 người toàn bộ đều đạt yêu cầu. Tần Phong cũng tiến lên phía trước nói khởi bẩm Vương phi. 55 người. Phương Thành 11 tổ. Một tổ thất bại 7 người chết trận ba người bị thương Diệp Ly khẽ gật đầu nói làm hậu sự cho binh sĩ chết trận Còn người bị thương thì an bài lại cho trái tỉnh Lần này gọi các ngươi tới chính là chọn ra người đã hợp cách thông qua đặc huấn cuối cùng Mấy ngày này đã cực khổ các ngươi rồi Bản Phi đã cùng vương gia thương lượng qua Các ngươi từ hôm nay trở đi sẽ chính thức được sắp xếp vào mặt gia quân. Do vương gia và bản phi tự mình chỉ huy, danh hiệu kỳ lân dịp ly từ trong tay lấy ra một miếng ngọc bội. Cực kỳ giống ngọc bội nhai tí có thể hiệu triệu cả mặt gia quân kia. Nhưng phía trên điêu khắc một con kỳ lân trông rất sống động.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 Mọi người cùng cao giọng hô lên xin nghe theo lời dạy của Vương Phi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz